các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tám cô gái tuổi đời còn rất trẻ và xinh đẹp người lớn nhất mới 24 tuổi nhỏ nhất 17 tuổi qua khám nghiệm tử thi phát hiện mỗi cô gái đã phải chịu hơn 10 nhát dao tổng cộng 120 nhát dao chí mạng đã bị tên hung thủ máu lạnh sử dụng để sát hại tám cô gái nhưng điều kỳ lạ là đồ đạc tiền bạc trong căn nhà trọ nơi tám cô gái sinh sống lại không hề bị mất đi. Các nạn nhân cũng không có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. phải chăng hung thủ có mối thù sâu nặng với tám cô gái trẻ xấu số kia? người hàng xóm khả nghi. trên sàn nhà lưu lại những vết máu lạ. vết máu này từ một đôi tất lưu lại và không phải của tám nạn nhân. vậy vết máu này là của ai? Cảnh sát điều tra các hộ dân đang sống trong khu tập thể Hồng Đạt và phát hiện một kẻ khả nghi. Đó là một người đàn ông 37 tuổi có tên Triệu Liên Vinh. Triệu là hàng xóm của 8 cô gái sống ở phòng 203 b bên cạnh căn hộ xảy ra án mạng. Lúc bấy giờ Triệu đang là công nhân của một nhà máy đã có vợ con. Đồng nghiệp của Triệu nói ở cơ quan anh ta làm việc khá tốt. chưa hề có tiền án tiền sự nhưng tính cách triệu là người ít nói và sống khép kín tám cô gái đều là nhân viên của một công ty bán hàng thủ công mỹ nghệ của tỉnh phúc kiến họ đến bắc kinh làm nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại mùa thu năm 1998, c á c c ô gái bắt đầu đến trọ ở căn hộ 202. t á m cô gái trẻ t r u n g xinh đẹp hàng ngày ra vào căn hộ kế bên gặp triệu còn lễ phép cúi đầu chào hỏi triệu thấy vậy bèn hỏi thăm mới biết các cô làm nhân viên bán đồ trang sức vàng bạc đá quý ở một trung tâm thương mại lớn nhà triệu có một cửa sổ nhìn thẳng ra ban công bên căn hộ các cô ở trọ nên anh ta dễ dàng quan sát động tĩnh của nhà bên cạnh triệu phát hiện cửa sổ và cửa ra vào của ban công bên nhà các cô gái lúc nào cũng mở ngay cả ban đêm dạng sáng ngày xảy ra án mạng, người dân sống ở các hộ trong tòa nhà đều nghe thấy tiếng ồn ào lịch kịch, duy chỉ có triệu khai không nghe thấy tiếng gì. trong quá trình giám định dấu chân, người dân trong khu đều hợp tác với cảnh sát, có mình triệu là trốn tránh, không chịu tiến hành giám định ngay. tuy nhiên sau khi giám định được dấu chân của triệu, quả thực hoàn toàn trùng khớp. cảnh sát còn phát hiện thêm mẫu máu. không phải của tám nạn nhân. Sau khi giám định ADN, kết quả cho thấy mẫu máu chính là của Triệu Liên v i n h Triệu bị cảnh sát bắt giam. Anh ta đã nhận tội và khai báo toàn bộ sự việc. 20 phút định mệnh. Theo lời khai của Triệu, khoảng 3 giờ sáng ngày 30 tháng 5 năm 1999, anh ta đeo găng tay, cầm theo dao nhọn, chân đi tất. chèo từ cửa sổ nhà mình sang ban công căn hộ kế bên. Sau khi chèo vào nhà của tám cô gái, Triệu điên cuồng dùng dao đâm vào ngực, vào cổ, khiến họ mất nhiều máu và tử vong ngay tại hiện trường. Lý Mỹ Kỳ 24 tuổi và Giang Tuyết Kim 22 tuổi bị Triệu đâm chết ngay trong lúc đang ngủ. Sau đó Ngô Thịnh đ a n 20 tuổi tỉnh ngủ và phát hiện ra hung thủ, liền lao ra khỏi giường. vừa chạy vừa kêu to, không để cho Ngô chạy được mấy bước, Triệu vội đâm cô vài nhát, Ngô lập tức tử vong ngay tại hiện trường. Lúc b ấ y giờ, cô gái nhỏ tuổi nhất là Vương Mã Ngọc 17 tuổi, vì quá sợ hãi nên chỉ ngồi yên trên giường run rẩy. Triệu chồng thấy Vương liền t ú m lấy tóc cô, lôi ra giữa giường rồi đâm chết cô. Tiết Châu Anh 24 tuổi là chị cả của tám cô gái. cũng là người phụ trách quản lý nhóm nhân viên bán hàng của công ty. khi nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng ồn ào, cô liền chạy sang xem xảy ra chuyện gì. trông thấy người hàng xóm quen mặt, cô tiết chưa kịp định thần đã bị triệu đâm chết. tiếp tục là từ tuệ quyên 20 tuổi, trần thụy hoa 21 t u ổ i và tiêu mai phương 22 tuổi cũng bị triệu t r u y sát. trong lúc triệu đuổi theo tiêu. Trần Tụy Hoa đã bấm số điện thoại khẩn cấp 110 báo cảnh sát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.